Rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Trở Tình. Bây giờ là 20 giờ tối và chúng ta lại được gặp nhau ở chuyên mục truyền dài kỳ. Buổi tối ngày hôm nay thì anh Sa xin mời quý vị đến với tập bảy của bộ truyền Kiều Nữ đến từ tác giả Du Phong Vân. Quý vị và các bạn thân mến, chữ Quân và Kiều Nữ thì vốn là hai con người ở hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Một người thì là đại gia trẻ tuổi của đất Sài Gòn, còn một người thì là một cô gái xinh đẹp từ vùng thôn quê lên thành phố để lập nghiệp, không may bị lừa dẫn thân vào con đường bị cả xã hội này lên án. những tưởng rằng mối quan hệ giữa hai người họ chỉ đơn thuần là đại gia bao nuôi kiểu nữ. Thế nhưng ở tập truyền ngày hôm nay, chúng ta sẽ được chứng kiến một bước tiến rất mới, rất quan trọng trong mối quan hệ giữa hai người họ. Vậy thì chúng ta hãy cùng chờ đón xem trong chuyến đi sắp đến sang Campuchia thì chúng ta sẽ hiểu rõ được công việc của chữ quân là gì và những nguy hiểm nào đang chờ đợi hai người họ ở phía trước. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa đến với nội dung của tập truyền này. Và sau khi lắng nghe xong thì quý vị hãy dành một chút ít thời gian để ủng hộ cho anh Sa cũng như ekip bằng cách nhấn like, chia sẻ và nhấn vào nút đăng ký kênh nhé. Cảm ơn sự ủng hộ và theo dõi của mọi người rất nhiều. Và bên cạnh đó, nếu như quý vị và các bạn yêu mến giọng đọc của anh Sa thì đừng bỏ lỡ bộ truyện Hận thù Hóa Yêu Thương được thể hiện qua giọng đọc của anh Sa và phát sóng trên kênh Chỉ Sậu nhé. Cảm ơn mọi người. Và ngay sau đây không để quý vị và các bạn chờ đợi lâu hơn nữa Chúng ta hãy cùng nhau đến với tập 7 của bộ truyện kiều Nữ Tác giả Du Phọng Bần Qua phần diễn đọc của Anh Sa Nói rồi thì hắn đi ra ngoài Để lại tôi ngây ngốc trong phòng Mà sao dạo này thì hắn hay xoa đầu tôi như vậy chứ? Trước kia thì toàn lạnh lùng, làm gì dịu dàng như vậy đâu. Lại nghĩ đến sự kiện mưa khi tối, tôi vẫn còn nhớ như in hình ảnh của hắn nhìn tôi bằng ánh mắt lo lắng cùng yêu thương, rồi lại còn cả hơi ấm của hắn vương lại. Nhưng mà tôi đang nghĩ gì thế? Không được, tôi không được nghĩ như vậy. Tôi không được có tình cảm với hắn, nhất định không được. Buồn bực giờ nằm lăn qua lăn lại trên giường, tôi bỗng dưng nhớ đến chú cún tôi cứu khi tối. Nôn nóng muốn biết là tên quân có cứu nó không. Tôi vội vã la xuống giường, mở cửa đi ra ngoài. Vừa đi thì miệng vừa gọi. Chữ quân, chữ quân, con chó nhỏ. Còn chưa kịp nói hết câu, tôi đã bị đơ cả người. Bởi vì trước mặt của tôi bây giờ là một đống người mặc đồ đen. Trong đó, đẹp trai nhất thì vẫn là chữ quân. Lúc này thì hắn nhìn tôi bằng ánh mắt vui nhộn Miệng thì cười mỉm Còn xung quanh hình như là thành viên của chữ huyết Trong đó có Dean và tên thư ký đẹp trai Mà tôi đã gặp ở tổng bộ chữ huyết Nhìn lại mình chỉ đang mặc bộ váy ngủ Có hình con chó nhỏ nữa Tôi vội vàng khép nép cười hì hì Lùi lại phía sau Vừa lùi vừa lên tiếng bảo chưa à, Mọi người cứ làm việc tiếp đi À, tôi đi vào trong, không làm phiền, không làm phiền nữa. Có gần 10 tên, ai nấy đều nhìn tôi cười trộm, quá xấu hổ, tôi bèn quay đầu chạy nhanh vào trong. Vào trong phòng thì tôi chui vào chăn, nhớ lại cảnh tượng khi nãy, thật đúng là quá mất mặt. Lại nghe được tiếng mở cửa, chắc là tên Quân. Tôi ngồi bận dậy, đành mắng cho hắn bởi vì không báo trước, thì tôi bỗng giật mình. Hắn, hắn đang hôn tôi, một nụ hôn bất ngờ. Vừa hôn, tay của hắn vừa vỗ vào mông của tôi mấy cái Đến khi tôi thở có một chút khó khăn Thì hắn mới chịu buông tôi ra Hắn nhìn tôi có vẻ dịu dàng Sau này thì em nhớ để ý bản thân một chút Ăn mặc như vậy Thì sao lại có can đảm đi ra ngoài thế Hay thật đấy Tôi ai ón nhìn hắn Thế còn không phải là anh không báo trước Đáng nhẽ ra Anh phải báo trước chứ Tôi hức mũi giống như muốn khóc ấy Được rồi, ok Là anh không báo trước, được chưa? Bỗng dưng lúc này Tôi rất muốn ôm hắn Không kịp suy nghĩ gì nhiều Tôi liền nhào vào ôm lấy hắn Ôm lấy người đàn ông đang bao nuôi tôi Ôm lấy người Gần gũi với tôi nhất Rồi ôm luôn cả cuộc đời của tôi sau này nữa Hắn xoa đầu của tôi dịu dàng do hỏi Em làm gì vậy? Tôi ngước mắt lên nhìn hắn cười hì hì. Em có làm gì đâu. Tự dưng muốn ôm một lát thôi. Chắc là em bị xay máy bay ấy. Mệt quá thì cứ nằm nghỉ đi. Khi nào đến thì anh sẽ gọi. Tôi nhìn hắn cố gắng trưng ra gương mặt đáng yêu nhất có thể. Thế hay là anh ngủ cùng với em đi. Em ngủ một mình ở đây sợ lắm ấy. Tên Quân nhìn tôi. Hắn cười cười sau đó đưa tôi nằm xuống giường. Hắn cũng cởi dài nằm theo. nhét tôi vào trong chân bởi vì nhiệt độ trong khoang có vẻ lạnh. Hắn xê tôi vào trong, còn hắn thì nằm ở ngoài. Ôm lấy tôi, hắn hỏi. thêm em có lạnh không? Tôi lắc đầu rồi đáp. Không, đang ấm mà. Được rồi, ngủ đi. Ngày mai phải đi nhiều đấy. Dạ vâng. Tôi được hắn ôm chặt như vậy, không hiểu vì sao tôi lại quen với cái cảm giác được hắn ôm. Mỗi buổi tối khi đi ngủ Dù biết rằng giữa tôi và hắn Vẫn có gì đó ngăn cách Nhưng mà con tim lại thổn thức không thôi Tôi 20 tuổi Vẫn chưa từng yêu ai Chưa từng gần gũi với người đàn ông nào Ngay cả một cái nắm tay cũng chưa có Gặp được hắn Một người đàn ông hoàn hảo trên mức quy định Thử hỏi cô gái nào lại không tan chảy chứ Nhưng mà tôi biết Tôi chỉ là người tình Không phải là người yêu Cũng giống như con Ngọc từng nói Hắn yêu chiều tôi thật lòng, nhưng mà khi chán, thì hắn có thể vứt tôi, không thương tiếc. Trong lòng của tôi vẫn có một góc dành cho hắn, một góc nhỏ thôi, thế nhưng cũng sâu đậm lắm. Tôi không dám yêu, bây giờ sẽ vậy thì sau này chắc cũng vậy. Người đàn ông này tôi ở bên được, nhưng mà yêu thì không. Cứ suy nghĩ miên man, tôi thiếp đi lúc nào không hay. Tâm tư của Chứa Quân Cô gái kiều nữ bé nhỏ Tôi cảm giác rất lạ lắm Khi càng ngày thì tôi lại càng có cảm giác Thân quen với cô gái đó Không biết là nguyên nhân vì sao tôi không rõ Đàn ông khi cần tình yêu như tôi Đã lâu rồi không có tình cảm thật Với bất cứ cô gái nào Tiền thì tôi không thiếu Lên giường với minh tình màn bạc Thì tôi cũng dư thừa Nhưng mà cô bé này thì lại khác Cô bé vừa ôn nào vừa đáng yêu Lại có một chút tính cách giống như người mẹ đã mất của tôi. Có phải là vì như vậy mà tôi có thiện cảm với cô bé này không? Tôi nghĩ là không. Chỉ là giống một chút thôi, không phải là hoàn toàn giống. Mà quan trọng nhất tôi cảm thấy bình yên mỗi khi ở bên cạnh cô bé. 35 năm cô độc, có phải là bây giờ tôi nên cần tìm một cô gái làm mẹ các con của tôi sau này không? Có lẽ là nên rồi nhỉ? Để nói là yêu thì chắc là không phải. Nhưng mà nếu như nói là thích thì chắc có lẽ rồi. Bằng người tôi đã nhận định thì tôi quyết không để cô bé tổn thương dù chỉ là một sợi tóc. 6 giờ sáng, tại sân bay tư nhân của Nort. Nort là một ông trùm bên Campuchia, thống lĩnh gần như toàn bộ khu vực thủ đô Phnom Penh. Từ Ma Túy, Casino cho đến đường dây mại dâm xuyên quốc gia. Chữ quân đi vào đánh thức tôi dậy. Hắn báo rằng đã đến nơi. Gọi tôi thay một bộ quần áo khác gọn gàng hơn để dễ cho việc di chuyển. Nhanh chóng, 10 phút sau thì tôi đã thay xong một bộ quần áo mà hắn chuẩn bị từ trước. Một chiếc áo thun đen, một chiếc quần jeans, rách, cầm thêm chiếc nón lưỡi trải đen. Nhìn tôi bây giờ thì không khác gì thành viên của chữ huyết. Đi sau lưng của hắn xuống máy bay. Đến bây giờ thì tôi mới phát hiện, chiếc máy bay tôi đã đi, là máy bay tư nhân. Trên đó có viết duy nhất một chữ, huyết. Cảm thấy sức mạnh của chữ quân quá lớn, tôi có phần khâm phục hắn nhiều hơn. Vừa xuống máy bay tôi thấy một đoàn người đi lại phía chúng tôi. Gặp được chữ quân, người đi đầu phía bên kia, cuối người, tay đưa lên ngực chào hắn theo cách truyền thống của người Campuchia. Tôi thấy chữ quân cũng chào lại hắn giống như vậy. Đến khi nhìn thấy tôi thì người đàn ông kia có vẻ gì đó khá ngạc nhiên. Hắn nói gì đó với tên quân bằng tiếng Campuchia, mà tôi thì biết rồi đấy. Ngoài tiếng Việt và tiếng Hoa thì tôi nào biết được tiếng gì khác. Người đàn ông đó cùng tên Quân trao đổi một chút, rồi lại nhìn về tôi cười nói, làm cho tôi có một chút hơi lúng túng Thế nhưng mà rất nhanh sau đó tôi đã học theo anh em trong chữ huyết, đứng hiền ngang, không cúi đầu phân tâm. Một lát sau thì đoàn người bắt đầu đi vào trong, chữ Quân nắm tay tôi đi suốt dọc đường. Lâu lâu thì hắn lại liếc sang nhìn tôi cười, còn tôi cũng nhai răng cười lại với hắn. Bước vào trong là một căn nhà kiểu cách Cũng không khác gì mấy ở Việt Nam chỉ có điều Nội thất được bài trí theo phong cách Của người Campuchia Chữ Quân đưa tôi ngồi xuống ghế sofa Bên cạnh hắn Sau lưng là Thin Còn Tuấn tên thư ký Thì từ khi vào đây đến giờ tôi không thấy Ông Not nhìn tôi cười cười do hỏi Cô là bạn gái của quân Có nhan sắc thật đấy Cô rất đẹp Ôi Thế hóa ra ông ta biết tiếng Việt Cũng may là khi nãy tôi vẫn chưa nói xấu ông ta Nếu không thì... À vâng, cảm ơn ông Chữ quân chỉ nhìn tôi cười cười Không nói gì cả Một lát sau thì chào hỏi qua loa Hắn đưa tôi lên phòng khách để nghỉ ngơi Lên đến phòng thì tôi mới hỏi hắn Mình ở đây à anh? Không đâu Chiều nay thì mình sẽ đi Anh có việc, cần bàn với ông ấy nên đến đây Tôi nghe xong thì gật gù Chuyện làm ăn bí hiểm tôi không biết nhiều Và biết nhiều thì cũng chả hay ho gì cả Nên không cần thì tốt hơn Em có muốn ăn gì không? Thôi Em đi ngủ đây Mệt quá Tên Quân gật đầu Hắn tìm đồ đi tắm sau đó là đi ra ngoài Chắc là đi tìm ông Nott gì đó Bởi vì buổi sáng tôi nghe được hai người đó Một lát nữa sẽ bàn việc mà Không suy nghĩ gì nhiều Tôi đánh một giấc, lấy lại sức buổi chiều lại lên đường. Không hiểu sao tôi có cảm giác lần đi này sẽ gặp một điều gì đó nguy hiểm. Bốn giờ chiều, tôi cùng với chứa quân, Dean và năm tên đàn em lên xe tạm biệt ông not Trước khi đi thì ông ta có tặng cho tôi cái vòng tay. Ông ta bảo tôi nên đeo cho đến khi rời khỏi Campuchia rồi hãy tháo ra. Mặc dù không hiểu là chuyện gì thế nhưng mà đồ cho thì tôi nhận. Dù dây chiếc vòng này đeo cùng với cái vòng khi trước tên quân đưa cũng rất hợp. Xe đi được một đoạn tôi quay sang hỏi tên quân Đi đâu với anh? Casino Là đi đánh bài sao? Hắn nhìn tôi cười rồi nói Nếu như em muốn thì anh để cho em chơi một lát Đồng ý không? Tôi hí hửng rồi nói Được chứ ờ, Nhưng mà em không có tiền Yên tâm đi Cứ chơi Hết tiền thì bất quá người ta giữ em lại Rồi thì anh sẽ đến chuộc thôi Tôi nghe xong có phần hơi sợ ấy thôi Vậy em không chơi đâu Nguy hiểm quá Tên quân lại xoa đầu của tôi Hắn cười cười rồi nói với tôi Đi cũng còn xa lắm Em mệt thì cứ ngủ một lát đi Bây giờ thức nhìn đường một lát đã Buổi trưa thì em ngủ nhiều quá rồi Xe lắc lư chạy một hồi Màn đêm cũng buông xuống Ngồi lì trên xe suốt gần 5 tiếng đồng hồ Cuối cùng do quá mệt mỏi Tôi cũng tựa vào người của chữ quân Ngủ quên mất Cho đến khi tên quân gọi tôi Thì tôi mới mơ màng ngồi dậy Hắn ta đưa cho tôi cái khăn tay nhỏ Đã được vắt khô nước Em lau mặt đi cho tỉnh táo Tôi nhanh nhàn lau mặt cho tỉnh táo Sau đó lại bước xuống xe Nhìn quang cảnh xung quanh Thì tôi có hơi bất ngờ Đi đến gần chữ quân tôi hỏi hắn Anh à, đây là đâu vậy? Là rừng Rừng á? Thế không phải là đi casino sao? Lúc này thì hắn uống ngụm nước Sau đó lại nắm tay tôi Khi nãy đi ngang qua rồi Nhưng bởi vì em ngủ say quá Anh không gọi em dậy Tôi nghe xong thì gật đầu Lại nhìn xung quanh một lát Phía trước tối om Không khí lại vô cùng lạnh lẽo Tôi cố gắng đưa mắt nhìn vào trong cánh rừng Thế nhưng vẫn không nhìn thấy gì cả Có một chút lo sợ tôi hỏi Bây giờ mình đi vào đó sao? Vừa nói thì tôi vừa chỉ vào phía trong rừng rậm Tên quân nhìn tôi Hắn nghiêm giọng rồi hỏi Thế em có sợ không? Sợ Hắn quay người tôi đối diện với người của hắn Mắt của hắn nhìn thẳng vào mắt tôi Cuối cùng thì chắc là cảm nhận được Tôi vì lạnh mà run lên Thế nên hắn buông tôi ra Lại cởi đi lớp áo sơ mi bên ngoài khoác cho tôi Anh cũng không định đưa em đi theo Hay là anh cho Đinh đưa em về khách sạn trước Xong việc Anh sẽ đến đón em Nghe cũng có vẻ hợp lý Mà tôi lại được an toàn Thế nhưng mà không hiểu sao Tôi lại không muốn rời khỏi hắn Dù biết đi vào rừng rậm sẽ rất nguy hiểm Nhưng mà tôi không cách nào cản lại được Ý chí trong đầu Nhìn vào hắn tôi mỉm cười nói Không cần đâu Em đi cùng anh Hắn ngạc nhiên nhìn tôi Khá nguy hiểm đấy Anh nghĩ là em nên nghe lời anh đi Hắn nói chưa hết câu đã bị tôi cắt ngang Anh đem em đến đây Thì phải có trách nhiệm đi cùng em chứ Ở nơi đất khách xa lạ như vậy Em không tin tưởng được ai ngoài anh đâu Em nói thật chứ Tôi gật đầu thật mạnh Thật mà Hắn nhìn tôi hồi lâu Một lát sau nở ra nụ cười hài lòng Hắn nắm tay của tôi đi về phía xe Ra lệnh cho đàn em Anh em Chuẩn bị xuất phát Dặn dò đồ dùng xong xuôi thì hắn quay sang tôi Bỏ vào ba lô của tôi một vài chai nước Bánh mì cùng với xúc xích Rồi lại kiếm đâu cho tôi Cái áo khoác khá dài Mặc vào cho tôi Chuẩn bị kỹ càng Hắn nắm tay tôi cười cợt Đi cùng với anh Em không được hối hận đây Không được hối hận á Tôi cười Tên Điên đi trước cùng với hai người, bên ông Nott, đưa cho, tôi và chứa quần đi giữa. Đi sau chúng tôi là gần năm người, tổng cộng thì đoàn người chỉ vòn vẹn đúng mười người. Ngạc nhiên hơn nữa là bọn họ đều có súng. Súng lục nhỏ, thế nhưng mà lực sát thương thì không hề nhỏ. Cái này đều là chứa quần nói cho tôi biết. Hắn cũng đưa cho tôi một khẩu, nhưng mà tôi vẫn là hơi sợ nên không dám cầm. Thoáng chốc thì tôi có suy nghĩ. Hình như đến bây giờ tôi vẫn chưa biết gì về chữ quân cả. Đi vào tầm khoảng 300 mét, sau đó dè trái, đi theo đường mòn trên đất để lại. Xung quanh toàn là cây cối cùng với cỏ và dây leo mọc lên cao. Tôi được chữ quân nắm tay dẫn đi, là được anh em chữ huyết bảo vệ trước sau nên có phần yên tâm hơn một chút. Đến khi chân mệt mỏi ra rời mới qua được khu rừng, vừa sang hết bờ rừng thì lại gặp một con suối nhỏ. Tôi đứng trước mặt suối, nhìn xem nước suối trong vắt lại vô cùng sạch. Mặc dù có một chút lạnh, nhưng mà tôi vẫn khom người xuống, vớt một ít nước lên để hít hà. Nước suối vừa mát lại vừa thoang thoảng thơm, cảm giác thích vô cùng. Sau lưng thì anh em chưa huyết, cũng đang ngồi nghỉ mệt. Đoạn băng rừng khi nãy không quá khổ nhọc, thế nhưng mà địa hình dây lao chẳng chịt. Người đi tiên phong phải dùng dao chặt hết dây, che tầm nhìn phía trước thì đoàn người mới đi tiếp được chữa quân phân bố cứ cùng ba người thay phiên nhau đi tiền phòng cho mọi người đỡ vất vả tôi cũng tìm được một hòn đá nhỏ sạch sẽ rồi ngồi xuống mở ba lô, tìm bánh mì ăn tạm đi một đoạn có vẻ đói thật sự tên quân lúc này đang nói gì đó cùng với Dean và hai tên lính của Nort đưa theo thấy tôi nhìn hắn hắn nói gì đó cùng với bọn họ sau đó đi đến chỗ tôi ngồi xuống kế bên Tôi đưa cho hắn chai nước suối. Hắn nhận lấy uống một ngụm. Em có bơi được không? Bơi á? Được chứ. Tôi là con dân sông nước, không biết bơi thì quá hài rồi. Tôi đáp lại. Em biết mà. Nhưng mà đừng nói bây giờ mình băng suối nhé. Tên quần xoa đầu của tôi cười cười rồi nói. Em thông minh hơn rồi đấy. Sự thật á? Không phải chứ. Trời vừa tối vừa lạnh như thế này Làm sao mà tôi xuống nước được đây Tôi nói Anh nói thật à Trời lạnh lắm đấy Tôi ngước đôi mắt sầu khổ nhìn hắn Thật sự là tôi không muốn bơi trong hoàn cảnh như vậy Thôi Đùa với em đấy Bọn anh bơi Em ngồi trên bè được chưa nghe đến đây tôi nhai hàm răng trắng bóc cười tươi vào hắn May thật May là tôi không cần phải xuống nước Nghỉ ngơi tầm 10 phút thì tên Bon là một trong hai tên mà ông Not cử đi theo tên Quân. Hắn ta đi vào trong cánh rừng khi nãy. Không biết là lôi ở đâu ra được một chiếc bè đã được giấu sẵn từ khi nào. Anh em chữ huyết từng người cởi hết quần áo ra, chỉ trở lại cái quần đùi ở bên trong. Và cả tên Quân cũng như vậy. Đồ đạc được để trên bè. Và dĩ nhiên là tôi cũng được đặt cách ngồi trên đó. Tên Bon là dân bản địa. Có lẽ là hắn thông thạo địa hình ở đây. Hắn cùng với tên đàn em của mình bơi phía trước và Đin cùng với chứa quân chia làm hai bên, trái, phải, mạng bè. Mỗi bên hai người, bốn người còn lại bơi theo sau để đẩy bè. Dòng nước chảy không quá xiết nhưng mà do lội suối buổi tối nên có phần lâu hơn ban ngày. Tôi ngồi phía trên bè, mắt nhìn theo chứa quân chăm chú. Hắn cũng lâu lâu lại ngước lên nhìn tôi. Mỗi lần nhìn thì lại luôn chịu khó Quang cho tôi vài nụ cười Mà kể ra từ khi tôi bị đàn em Bên Phúc Thạch đâm một nhát Thì tên Quân đối xử với tôi Khác hơn lúc trước Nếu không nói có phần hơi kỳ lạ Hắn thường xuyên nhìn tôi cười Mà việc này khi trước thì rất hiếm Khoảng tầm 5 phút Chúng tôi sang được Bờ bên kia Bọn họ lau sơ cho khô người Sau đó nhanh chóng mặc lại quần áo Không kịp nghỉ ngơi liền tiếp tục băng rừng Tên quân nắm tay của tôi chặt hơn khi nay Hắn nhỏ giọng rồi nói Em cẩn thận đấy Dường bên này anh không quen đâu Nhưng mà vì sao phải băng rừng thế Đi đường lộ không được sao Không Tại sao Anh buôn vũ khí Buôn vũ khí Lời của hắn nói ra vô cùng nhẹ nhàng Thế nhưng mà đến tai của tôi trở nên kinh khủng Ôi mẹ ơi Cả đời tôi chưa đánh nhau vai bao giờ Đừng nói đi buôn hàng quốc cấm như vậy Nếu như chẳng may bị công an tóm được thì Ngay đến đây thôi Tôi đã thấy người run cả lên Liệu rằng bây giờ tôi quay lại có kịp không nhỉ Thôi Chắc chắn là không kịp Nghĩ kỹ đi Nếu như tên quân chẳng may bị bắt Dù tôi có ngồi ở nhà Cũng không thể nào thoát được liên can Ở cái Sài Gòn thì có ai là không biết Tôi sống cùng với hắn Chạy đi đâu cho hết tội chứ Nhưng mà biết được người đàn ông sống cùng với mình làm cái nghề này cũng có phần giật gần đấy. Cảm giác lo sợ lại có chút gì đó phân khích. À, có khi tôi bị cuồng xã hội đen cũng nên Kiều nữ, số kiếp này thì mày thoát không được rồi nhá. Sao vậy? Em sợ sao? Tôi vừa đi theo hắn tay vừa bẻ mấy ngọn dây lào tôi kiên định rồi nói. Có sợ. Nhưng mà cũng không ảnh hưởng cho lắm Tại sao? Ngày này kiếm nhiều tiền Hơn nữa thì em chung một thuyền với anh Chung thuyền. Nếu nhà em sợ thì anh cho người đưa em về Sau này không cần theo anh nữa Tôi nắm tay của hắn chặt hơn một chút Thế rồi ai nuôi em? Hắn nhìn tôi Sau đó nở ra nụ cười hài lòng Thật sự thì hắn đang rất hài lòng Tôi nói đúng mà Hắn đưa tôi về sau này tôi kiếm đâu ra đại gia tốt như vậy Chứ quân làm nghề này lăn lộn hơn 10 năm Thì chắc chắn Hắn không ngu ngốc Để bị công an nắm cán đâu Hơn nữa tôi tin chắc Hắn dư khả năng lo cho tôi an toàn Một đại gia trùm của đất Sài Gòn Có dây tơ bên cả Trung Quốc Thì không dễ bị bại trận. Còn nữa Tôi thật là không hiểu vì sao Lại tin hắn tuyệt đối như vậy Kiểu như sùng bái một vị thần Những gì mà hắn nói hay hắn làm Đều đáng tin 100% Hay là tôi bị bỏ bùa nhỉ Đoạn rừng này băng nhanh hơn đoạn trước rất nhiều Bởi vì bây giờ trời đã chuyển sáng Đi tầm hai cây số, Chúng tôi ra được mé bìa rừng Vừa ra đến nơi thì tôi đã nhìn thấy Có một đoàn xe Jeep đợi sẵn. Tên quân nắm tay của tôi đi lên trước Trên chiếc xe thứ nhất Thì một người đàn ông bạm trợn nhảy xuống Hắn ta chào tên quân theo kiểu truyền thống Sau đó thì tôi để ý thấy Hắn có phần quan sát tôi Nhưng mà ánh mắt của hắn không giống như khi sáng tôi gặp Nort Người đàn ông này có vẻ không hiền lành Lại vô tình tôi bắt gặp hắn cùng với Paul bon, Trao đổi ánh mắt Nhưng mà rất nhanh đã không thấy gì cả Tôi có vẻ không hiểu việc này cho lắm Hay có khi là tôi nhìn nhầm cũng nên Trao đổi gì đó với nhau Tên Quân đi cùng với tôi và Dean lên chiếc xe thứ hai Các anh em còn lại đi chiếc xe cuối Xe đầu tiên thì dĩ nhiên là dành cho tên dâu quai nón bậm trờn khi nãy. Khi xe đi được một lúc thì tôi hỏi nhỏ chứ quân. Tên dâu bầm sớm kia là ai thế? Là đàn em của Ferit. Là người mà anh chuẩn bị giao hàng. Tên đó trông ghê quá. Đúng vậy. Em cẩn thận một chút. Nói rồi thì hắn móc ra một cây súng lục nhỏ. Nhìn qua khẩu này kích thước nhỏ hơn rất nhiều so với súng của chứ huyết. Trông rất giống như súng mini cho trẻ em để chơi. tên quân cởi chiếc nón đen của tôi ra, sau đó nhét khẩu súng vào lớp vải đã được may sẵn, giống như một chiếc túi nhỏ. hắn cho cây súng vào đó, sau thì đổi lại chiếc nón cho tôi. kỳ lạ thật đấy. mặc dù cây súng được nhét vào trong nón, thế nhưng mà khi đội lên tôi không có cảm giác đau hay là cộm tí nào cả. sờ lên đầu cũng không thấy nó nhô ra. làm sao mà hay thế nhở? Tên quân nhìn tôi cười cười nói Bình thường Đây là chiếc nón thiết kế riêng cho chữ huyết Em để ý đi Đa số mọi người khi nào cũng đội nón đen cả Đúng thật đấy Chữ huyết luôn mặc đồ đen cùng với đội nón đen Thì ra là để giấu vũ khí Anh phải mất 5 năm mới làm ra được đấy Em không cần tìm hiểu đâu Bởi vì có xé rách nó Cũng không tìm được sơ hở đâu tôi nghe xong thì trầm trồ khen ngợi hóa ra tên quân kinh khủng hơn tôi nghĩ thế bây giờ mình đi đâu anh tổng bộ của Farid đoàn xe đi qua hai trạm lính canh tiến đến tổng bộ của Farid nhìn sơ qua ở đây thì giống như một trại lính đánh thuê hơn là tổng bộ khi xe dừng hẳn tên do quay nón đưa bọn tôi vào trong cái lều rộng hắn nói gì đó với chứa quân sau đó thì lại đi ra ngoài khi đi ngang qua tôi Tôi phát hiện là hắn, nhìn tôi cười đều. Cái tên này trông biến thái hơn là xã hội đèn. Ấy. Ngồi xuống ghế, cạnh chứa quân, tôi cảm thấy có một chút hồi hộp. Tên đinh nói nhỏ vào tai chứa quân, nhưng mà cũng vừa đủ cho tôi nghe thấy. Lão chủ, Tuấn đã đến. Chứa quân gật đầu, hắn quay sang tôi cười cười nói. Một lát nữa, có xảy ra việc gì, em cũng đừng sợ nhé. Tôi linh cảm có điều gì đó không lành, Thế nhưng mà vẫn cố gật đầu thật mạnh Cho tên quân yên tâm Một lát sau đó thì Một người đàn ông lớn tuổi đi vào Đi theo ông ta là hai cô gái xinh đẹp Mỗi người dìu một bên Tên dô quai nón cũng có mặt Nhưng mà nhìn người đàn ông này Không giống như người Campuchia Mà hình như ông ta là người Việt Nam Lúc này thì Farid Ngồi lên ghế chủ vị Ông ta miệng thì hút xì gà Tài vần về làn da non nà của cô gái đang quỳ bên cạnh. Tôi có một chút cảm thấy buồn nôn. Đúng thật là, già rồi mà vẫn không chịu vẻ hưu á. Chữ Quân, vinh hành cho tôi hôm nay gặp được cậu. Nghe các láo bối nói rằng hàng bên cậu là tốt nhất của Đông Nam Á. Tôi đoán không sai mà. Người đàn ông tên Farid này, ông ta là người Việt. Chữ Quân cười nói. Ngài Farid quá khen rồi. Tôi chỉ là hậu bối sau này. Chắc do thời thế tốt nên đi lên thôi. Ông ta cười ha hà ha rồi nói. Quả đúng không hộ danh là cháu nội của xà vương. Cũng lâu rồi ta không gặp lại ông ấy. Không biết là dạo này ông ta sao rồi. Cảm ơn ngài Farid đã quan tâm. Ông nội của tôi vẫn khỏe. Ông vẫn thường xuyên nhắc đến ngài. À mà hôm nay tôi đến đây có một chút gấp gáp. Hay là ta bàn việc chính? Farid nhìn trước quần Ông ta có phần không vui Nhưng cũng không thể hiện ra quá nhiều Là nhìn sang tôi Ông ta cười dâm đáng rồi nói À hôm nay cậu quần đi làm ăn Cũng mang theo mỹ nứ để phục vụ sao Thật đúng là khiến Người già như tôi đây mở rộng tầm mắt đấy Cái đồ già gì Tôi đi theo Làm gì mặc xác tối? Liên quan gì đến ông ta mà lên tiếng Tên quân nhao mi tâm, lạnh giọng rồi nói. Mời ngài Farid bàn về việc chính. Việc riêng của chứa quân tôi, ngài không nên quan tâm thì tốt hơn. Ông ta dậm cây gậy xuống đất, đứng lên, sau đó thì cười ha hà nói. Được thôi, mời cậu quân sang bên kia. Tôi có quy tắc, bàn việc sẽ chỉ trao đổi riêng với thủ lĩnh. Tên quân nhìn sang tôi, Hắn nắm tay tôi thật chặt Sau đó nói với tôi Em ở cùng với Dean nhé Anh đi một lát sẽ quay lại Tôi gật đầu Farid đi trước, chữ quân đi thao sau Đến khi bọn họ đi ra ngoài Thì tôi mới dám ngồi xuống Tên dồ quài nón khi nái nhìn tôi Hắn nói với bọn là mời tôi Dean cùng anh em chữ huyết Qua lều phía bên kia để ngồi cho gần với chữ quân Nghe có vẻ hợp lý Bởi vì dù sao gần chữ quân cũng tốt Có đồng tính gì thì chúng tôi cũng nhanh tài hơn. Mất đi chứ quân, chúng tôi còn lại 9 người. Đến trong lều, bọn tôi ngồi xuống ghế. Ở trên bàn đã có sẵn trái cây và hoa quả. Tôi ngồi thì cảm thấy không được tự nhiên bởi vì tên dô quai nón cứ nhìn tôi chằm chằm rất khó chịu. Một lát sau thì bỗng chúng tôi nghe được tiếng súng mà hướng phát ra là lều của chứ quân. Tên dô quai nón cùng với Điên và ba bốn anh em chứ huyết chạy đi xem. Điên cho người ở lại bảo vệ tôi bởi vì sợ qua đó sẽ nguy hiểm. Tôi sợ sệt ngồi lại lều thì bỗng nhiên đằng sau tôi phát hiện được tên Bon do hình ảnh của hắn phản chiếu qua chậu đồng để trái cây. Thế nhưng mà hắn nhanh hơn tôi nghĩ. Hắn đưa tay bóp chặt miệng tôi. Cùng lúc đó vài tên không biết ở đâu xông ra đánh ngất hết anh em bền chưa huyết. Sự việc quá nhanh tôi không làm sao trở tay kịp. Tên Bon lôi tôi ra ngoài đi xa một đoạn vào trong một cái lều nhỏ, cách lều cũ khá xa. Hắn tọc quăng tôi xuống giường, sau đó chia súng vào người của tôi rồi bắt tôi phải ngồi im. Sợ hãi tột độ, và đây là lần đầu tiên tôi bị bắt cóc như vậy. Nhìn xem, không khác gì trong phim hành động cả. Lúc này thì tên Bon rút điện thoại liên lạc với ai đó. Tôi không rõ bởi vì hắn nói toàn là tiếng Campuchia. Một lát sau thì tên dầu quài nó đi đến. Hắn nhìn thấy tôi, cười man dở, Ngồi xuống cạnh tôi Hắn nói gì đó vào tai tôi Nhưng mà thật lòng thì tôi không hiểu Tay của hắn bắt đầu vuốt ve Mặt, rồi mũi, rồi môi của tôi Thấy hắn đang có ý định Mò mẫm xuống ngực Tôi mặc kệ mũi súng Phun cho hắn một bãi nước bọt vào mặt Hắn đứng phát giày Trông vô cùng giận dữ Không kịp né Tôi đã bị hắn tát vào một cái Ôi mẹ kiếp Đau thấu cả trời xanh ấy, Tình khốn nạn Mới lúc trước còn vút về Thế về sau đã vung tay đánh người như vậy Tên bòn cầm súng chĩa thẳng vào thái dương của tôi Ý hắn bảo tôi Không được nhúc nhích, Nếu không sẽ bị bắn Eo ơi, cái mạng nhỏ này Tại sao cứ luôn bị đe dọa như thế chứ Tên dâu quai nón chỉ vào mặt của tôi Nói gì đó Trông có vẻ hạ hê lắm Hắn lại còn vỗ vỗ vào má của tôi Sau đó đi ra ngoài May thật đấy Tên đó không có ý định ham hiếp tôi. Nếu như thật sự hắn muốn như vậy thì tôi cũng không có cách nào cản lại được ngoài trừ việc cắn lưới tử vẫn. Thế nhưng mà một con điếm lại chết bởi vì không cho người khác quan hệ. Có vẻ là hơi kỳ cục đấy. Nhưng mà thôi, bây giờ không phải là lúc suy nghĩ linh tình. Tôi nên tìm cách nào đó thoát khỏi tên Bon phản chủ này thì hay hơn. Suy nghĩ một hồi thì tôi đã tìm ra cách. Đang ngồi trên giường tôi giả vờ đau bụng. Tên Bon nhìn tôi ôm bụng kêu la, hắn có vẻ hoảng hốt. Để thêm phần tin tưởng, tôi kéo luôn cả áo lên để lộ ra vết sẹo do bị hôm trước đâm phải. Không hiểu sao cơ địa của tôi khi bị thương vùng thịt đỏ bừng lên như vậy, giống như bị nhiễm trùng. Nếu những người không biết nhìn vào thì chắc chắn sẽ sợ xanh cả mặt. Hắn vội vàng bỏ súng xuống, sau đó đỡ tôi ngồi dậy. Vừa lúc đó thì tôi đưa cuội chò lên cho hắn một cú ngay mặt. Thế rồi lại nhanh tay, cầm khẩu súng hắn vừa để xuống giường. Tôi cầm lên, chĩa thẳng vào đầu của hắn. Tôi đưa mũi súng xuống, chĩa lên, ý bảo hắn đứng dậy. Lại sử dụng tuyệt chiêu cũ tôi vươn chân đá mạnh vào hạ bộ của hắn. Hắn không kịp trở tay bởi vì cố thụt chỏ khi nãy. Tôi thụt nhầm vào mắt của hắn, nên thể lực của hắn giảm đi một nửa. Hắn ngã nhào xuống giường, tôi nhanh tay đè chân lên chân của hắn. Không quên chĩa súng vào đầu của hắn. Thật ra thì tôi cũng dùn lắm chứ Nếu như hắn vùng dậy thì chắc là tôi toi thật đấy Bởi vì sống này đưa thì tôi cầm như vậy thôi chưa nào biết dùng thế nào đâu Tôi muốn hỏi tung tích của tên quân Thế nhưng mà lại không biết hỏi thế nào Bởi vì tên Bon này Không biết tiếng Việt Mà tôi lại không hiểu tiếng Campuchia Thôi thì tốt nhất Cho hắn một đấm kết liễu Sau đó tôi tự đi ra ngoài để tìm Có vẻ khả quan hơn Đứng dậy tôi dùng toàn bộ lực cơ thể Cả chiều cuối trò đại pháp Tôi đè hữu lên người của hắn Cuối trò lần này thụp vào bụng hắn Thấy hắn đau đớn Che trên che dưới Tôi nhanh chân phóng ra ngoài Không quên mang theo khẩu sống của hắn Đi theo con đường khi nãy bọn chúng đưa tôi đi Tôi chạy đến Đứng ngay cái lều khi nãy tên quân đi vào Nhìn vào bên trong không thấy ai cả Tôi định đi ra ngoài thì Ôi mẹ ơi Ngay sau gái có cái gì đó nhọn nhọn chĩa vào Tên dô quai nón khi nãy lại bắt được tôi. Hắn nắm đuôi tóc tôi giật ngược ra sau. Rồi lại bắt hai tay của tôi khóa lại phía sau. Cũng không quên lấy luôn khẩu súng trên tay tôi mà tôi lấy được từ tên Bond. Hắn chia súng vào đầu của tôi. Vừa chia, vừa đẩy tôi đi về phía trước. Vừa đi qua được căn lều lớn tôi mới nhìn thấy bóng dáng của tên quân. Hắn cùng với Dean đang chia súng vào Farid. Trên tay của Dean là một cái vali đen trong đó có gì thì tôi không rõ thấy được tôi tên quân có vẻ sừng sốt hắn hơi giật mình nhưng mà nhanh sau đó nở ra nụ cười lạnh ngắt farid thấy tên dò quai nón đã bắt được tôi ông ta cười phá lên đợi tôi đi đến gần thì ông ta ôm chầm lấy tôi kẹp cổ và cũng không quên chia họng súng vào đầu tôi đúng là ngày hôm nay tôi phải chết sao thật đúng là quá xuôi xẻo mà Tôi bây giờ vẫn còn rất trẻ đấy. Tôi vẫn chưa đầu mấy sành con cho chứ quân đâu. Thế mày xem, tao có được ai đây quân? Mày bắn tao đi rồi mày coi con nhỏ này sống được không? Tên quân nhìn tôi, nhìn rất thẳng. Hình như là hắn muốn nói gì đó. Mày cứ giết nó đi, Farid. Để xem là tao có đồng lòng không. Mày chưa từng nghe chứ quân tao không yêu đàn bà sao? Thật sự tôi hiểu, đó là kế khích tướng. Nhưng mà khi nghe lời nói phú phàng từ miệng của hắn phát ra, tôi có một chút chảnh lòng cùng với tức giận. Tên Farid tức giận rồi nói. Mày giết như vậy, giờ quá rồi đấy. Cùng lúc đó tên Tuấn cùng với anh em chứa huyết ập vào, bao vây tất cả. Đàn em của Farid chia súng vào phe chứa huyết, thế cục căng thẳng cực độ. Thế mày xem, mày già chưa Đồ óc như mày, muốn uy hiếp tạo à? Chết đi rồi nghĩ tiếp nhá. Tên Quân nói. Farid có phần kích động, ông ta nổi điên. Mày giỏi đấy. Lúc còn trẻ, lòng nổi của mày. Bây giờ là đến lượt mày. Thế con ngon thì mày lấy mạng tao đi. Để xem là các bộ lá khu tam giác ma này có để mày yên không. Chứa Quân tiến lên vài bước, hắn cười gian manh rồi nói. Cứ mày nghĩ là tao không dám sao Farid bây giờ yếu thế Nhìn xung quanh người của ông ta đã dùng gần hết Chỉ còn lại vài tên le que Đứng gần ông ta Ông ta run run lùi lại phía sau cũng phần nào đó nới lòng cổ tay Tôi nhìn theo chứa quân Thấy hắn bay đến Cùng lúc đó tôi thụp trỏ vào bụng của ông ta Khi mà ông ta buông cổ tôi ra Tôi dùng đầu Đập mạnh vào mặt của ông ta Cũng may là ông già này không cao hơn tôi là bao cả Loàng tròn ông ta lùi về phía sau Lúc này thì chứa quần bắt được tôi Hắn ta ôm ngang hông của tôi Cùng lúc đó toàn bộ chữ huyết Nổ sống vào mấy tên đàn em của Farid Khiến cho bọn chúng gục ngay tại chỗ Tên dâu quai nón Bị tên Tuấn bắn ngay vào giữa chán Hắn ngã xuống Mắt thì mờ trừng trừng Trên chán lại có một lỗ nhỏ Máu ở đó tuôn ra không ngừng Quá sợ hãi Tôi ôm chứa quần cứng ngát Mặt thì úp vào người của hắn không hiểu vì sao tôi khi ấy buồn nôn vô cùng môi máu tanh sộc thẳng vào mũi tôi thật sự kinh tởm quá chưa quần vỗ vỗ lưng tôi hắn ta nói nhỏ vào tai của tôi kiểu nữ đừng sợ anh sẽ che chở cho em hắn ta đưa tôi đi cùng đến chỗ farid ông ta giờ đây run rẩy đứng không vững miệng thì lắp bắp nói không nên lời tên quân khom người sang bên ông ta lời nói của hắn lạnh hơn cả băng đá Farid, thù trước thù sau. Hôm nay tôi trả cho ông, ông nhớ không? Ba mẹ tôi chết thế nào? Lúc này âm thanh lớn vang lên. Tôi nhìn thấy Farid bê bắn hai phát vào chân trái cùng với chân phải. Chưa quân hắn lại cười lớn tiếp tục nói. Bởi vì thù ông nội tao, mày đã không tiếc công, giàn xếp để giết ba tao. Giờ là cho người báo cho mẹ tao. Dù khiến cho bà cũng chết thèo. Tội của mày lớn lắm đấy. Một tiếng súng nữa vang lên. Lần này thì chứa quần lại bắn vào bụng của ông ta. Tôi nhìn thấy máu, tùn ra xối xa. Mày có biết là tại sao đến bây giờ, tao mới ra tay không? Bởi vì tao muốn đánh tròn một mẻ, Giết mày. Lấy luôn cả cơ ngơi. Mà mày đánh đổi cả tuổi trẻ để có được. Tao nói cho mày biết. Mày động vào nhầm người rồi đấy, thằng chó Hừ một tiếng Tên Quân buông tôi ra Hắn đá vào bồn của Farid Khiến chồng ta, lúc này hét không thành lời bởi vì quá đau đớn Hắn đưa sống lên cao bắn phát cuối cùng Phát này Là trả cho ba mẹ của tao Trả luôn cho việc Mày làm đau người phụ nữ của tao Cùng lúc đó không hiểu tại sao tôi lại chạy đến Ôm lấy hắn Tôi khóc, khóc như một đứa trẻ Tôi hiểu, luật tàn khốc của thế giới ngầm. Tôi hiểu được chứ Quân là đại ca của xã hội buôn bán vũ khí và ma túy. Hắn tàn độc, không có tình người, tôi cũng biết. Nhưng mà tôi vẫn là không muốn, không muốn nhìn thấy hắn giết người. Tôi không muốn, tôi sợ. Tên Quân hai mắt đầy tia máu, hắn ngước mặt lên, hỏi nhỏ với tôi. Em khóc gì vậy? Anh vẫn sống, anh chưa chết đâu. Lúc này thì tôi méo máo không nói nên lời Lắc đầu lia lịa Hắn lau nước mắt trên má của tôi Sau đó vỗ lưng của tôi rồi nói Kiều nữ Em không muốn nhìn thì đừng nhìn Thù này thì anh phải trả Em buông anh ra đi Được không Phía ngoài kia tên Tuấn hét to Lão chủ Cỡm đến Lần này thì tôi đã thôi tôi không khóc nữa Tôi ngước đôi mắt đấm lệ nhìn hắn Ngàn dòng rồi hỏi Tại sao? Anh phải giết người vậy? Chữ quân vén vài sợi tóc vương trên gương mặt của tôi. Hắn cười đẹp đẽ. Ông trở đã chọn anh làm người ác. Anh không giết họ, thì họ sẽ giết anh. Hơn nữa thì, ông ta giết chết ba mẹ của anh. Thù này anh không trả không được. Nếu như không trả được, anh sống thật quá phí cuộc đời. Đúng rồi, đây là thù của ba mẹ. Nếu như tôi là hắn thì tôi cũng sẽ giết chết kẻ thù của mình Tôi giống hắn Kiên định lắm Có khi là tôi lại còn dùng cách Cực đoan hơn như vậy để trả thù Tôi hiểu rồi Tôi biết là mình cần phải làm gì Bên ngoài thì Đinh lại la lên Chị dâu Để cho lão chủ giết ông ta đi Chúng ta không còn thời gian Tôi mỉm cười với hắn Lấy cây súng được giấu trên nón xuống Tôi đưa cho hắn Đến khi hắn cầm súng chuẩn bị bóp cò Tôi lại đứng song song tựa vào ngực của hắn. Chính tay tôi là để cùng trên tay của hắn. Nhắm mắt bóp thật mạnh. Tôi biết là tôi là người bóp cò trước. Tiếng sống cuối cùng Farid được kết liễu Mọi người cùng nhau rút thật nhanh. Tên của ôm tôi phóng thẳng lên chiếc xe Jeep được đợi sẵn Anh em chữ huyết cũng như vậy. Xe vừa qua khúc cua thì đi ra phía đường lớn. Cùng lúc đó tôi nghe được tiếng còi hú của xe cảnh sát. Thế nhưng mà xong rồi, chúng tôi đã đi được rất xa. Ngồi trên xe đi được 5 phút, tại một cánh đồng trống gần bờ rừng. Ba chiếc trực thăng đã đợi sẵn. Xuống xe thật nhanh, chúng tôi cùng lên trực thăng bay về phía thủ đô Phnom Penh. Chữ quần lau vết máu trên má tôi, hắn hồn lên chỗ máu tươi đã dính. Tại sao em làm như vậy? Tôi mỉm cười. Em không biết. Em chỉ biết là trong tâm của mình thôi thúc em làm như thế. Chữ Quân không nói gì cả. Hắn chỉ cười híp mắt. Chữ Quân, anh có biết không? Hình như là em đã yêu anh mất rồi. Tôi quá ngu ngốc phải không? Dù biết rằng Chữ Quân là người đàn ông tôi không thể yêu, nhưng mà khi nhìn thấy hắn cô đơn đối mặt với kẻ thù, tôi lại đau lòng không thôi. Tôi biết, giết người là tội ác, nhưng mà đời này, tôi vẫn là đã giết người. Yêu hay không yêu, tôi không thể nào kiểm soát được nữa. Cuộc đời của tôi vì hắn mà sai trái, thì có lẽ tôi nên sai trái thêm lần nữa. Yêu hắn là sai, thế nhưng tôi giờ đây đã không sợ sai nữa. Tôi nắm tay của chứa quân, mềm cười ràng rỡ rồi nói với anh ấy. Anh à, em đồng ý sinh con cho anh. Chứa quân nghe xong thì nhìn tôi, có phần kinh ngạc. Em nói gì vậy? Anh nghe không rõ Em đồng ý Sinh con cho anh Lần này thấy anh nhoèn miệng cười Nụ cười tươi tắn nhất từ trước đến bây giờ Nhất ngôn cửu đỉnh nhá Được mà Nhất ngôn cửu đỉnh Tôi mỉm cười Thật sự Ngay từ giây phút tôi chọn cách bóp cò, Tôi đã hiểu ra rằng Chứa quần có vị trí thế nào trong lòng của tôi Nếu như nó là yêu sâu đậm Thì chắc là không phải Nhưng mà nói như yêu, có lẽ là đúng rồi đấy. Hình như là tôi đã yêu anh, từ khi nào tôi cũng không biết. Cuộc đời của tôi ngoài mẹ ra thì từ bé đến bây giờ chưa bao giờ nhận được sự yêu thương của một người đàn ông nào cả. Anh ấy đến với tôi giống như một vị cứu tinh, mang tôi ra khỏi cuộc sống nghèo khó. Mặc dù cách chúng tôi quen biết nhau có hơi cực đoan, nhưng mà qua quãng thời gian đó tôi luôn nhận được sự yêu thương, quan tâm chăm sóc. Ngày qua ngày thì nó dần dần tích tụ trong tim tôi Đến ngày hôm nay Khi đối mặt với sự thống khổ của anh ấy Tôi mới biết là mình đã yêu Nhìn người đàn ông ôm tôi một mình Đối mặt với quá khứ Với kẻ thù một cách cô đơn đau khổ nhất Tim tôi dồn lên bần bật không ngừng Nó như báo với tôi rằng Người đàn ông ấy đáng thương Người đàn ông ấy đang bị thương Hãy đến và giúp anh ấy đi Có đúng không Tôi yêu rồi có đúng không Bởi vì yêu Mới sợ anh ấy đau khổ Bởi vì yêu Mới sợ anh ấy tạo nghiệp Cũng vì có yêu mới chấp nhận cùng anh ấy nhúng chạm như thế 20 năm sợ đàn ông hai bây giờ tôi cược một ván đi Nếu như thắng Thì tôi vinh hiển Nếu như thua Thì tôi cũng không mất gì cả Vậy thì tôi cược Ván cược cuộc đời Trực thăng bay gần 2 tiếng Thì đáp xuống sân bay tư nhân của Not từ xa thì tôi nhìn thấy được not đang đứng đợi chúng tôi trông có vẻ như ông ta cũng rất sốt ruột chuyện của bon là sao về anh tạo phản tôi lúc này ẩm ừ hóa ra tên bon tạo phản theo fairy vậy mà tôi lại còn nghĩ là do not muốn dồn giết chữa quân nhưng mà nghĩ lại thì thấy không đúng cho lắm chữa quân đang bên sao huyệt của not việc ông ta muốn giết anh ấy Là dễ như trở bàn tay Việc gì cần phải rắc rối cài người như vậy Vừa xuống trực thăng Thì nó đã đi đến chỗ chúng tôi Ông chồng gấp gáp quên luôn cả chào hỏi Chứ quân Cậu không sao chứ Tôi đang nghe qua việc của Pond Thằng chó chết Tôi trông thấy ông ta thật lòng rất tức giận Hoàn toàn không giống như đang diễn kịch Không sao Chúng tôi không mất mát người nào cả Và cũng không liên quan đến ông đâu Nota Ông không cần phải căng thẳng Biết là như vậy thế nhưng mà thằng chó đó cũng là người của tôi Nó gây ra chuyện Tôi không thể nào thoát khỏi quan hệ Khi nãy thì tổng cảnh Vừa báo đã bắt được Bon Thằng đó bị thương khá nghiêm trọng Là cậu cho người giải quyết nó sao Chưa còn nghe đến đây Nhìn tôi cười cười đáp Là bạn gái của tôi giải quyết đấy Not ngạc nhiên nhìn tôi. Cô á, cô cũng có bản lĩnh như vậy sao? Nói rồi thì Not đưa chúng tôi vào lại trong nhà, Đưa chúng tôi tắm rửa sạch sẽ, sau đó lại xuống phòng ăn. Lúc này thì Not cũng đang ngồi đợi sẵn. Tôi cùng với Chử Quân, Din và Tuấn ngồi một bên, bên còn lại là đàn em thân cận của Not, còn ông ta thì ngồi ghế chủ vị. ăn uống được một lúc lâu. Not lên tiếng Hôm nay Cô làm gọn lắm đấy Bên phía hình cảnh Không tìm được đồ mối nào ngoài Paul Nhưng mà yên tâm đi Tên đó đã được bịt kín miệng Cảm ơn ông Not, Việc sau này chắc phải giao lại cho ông Cậu cứ yên tâm Nhờ cậu mà một phần khu tam giác mà Tôi đã có được Thì việc giải quyết nổi bộ là điều bình thường Thế nhưng mà có việc này đang tập trung ăn uống, Như khi nghe sự trần trừ của Not, nhìn không được, tôi cũng hiếu kỳ nhìn lên, nhìn sang trước quần thì thấy anh đang cau mày. Ông nói Vin, ông Not nặng nề gật đầu. Cậu cũng hiểu là tôi không thể nào ra tay được với nó, mà Vin lại đang dậy sóng đòi lên nắm quyền khu của Farid. Tôi Vậy theo ông muốn thế nào? Tôi muốn cầu giúp tôi tiêu diệt thế lực của Vin. Việc đó cũng là giúp cho con đường vũ khí của cậu sau này khai thông dễ hơn. Chữ quân nhìn ông ta, mắt của anh hiện lên vài luồng sát khí. Là ông đang uy hiếp tôi sao? Tên Nott vô đứng dậy, ông ta nhẹ giọng rồi nói. Tôi làm sao dám chứ? Năng lực của cậu tôi hiểu rõ. Nhưng mà lần này thì thực sự tôi cần cậu giúp Cậu xem như giúp tôi Cũng là đang giúp cậu đi Tôi nhìn thấy chứa quân cao mày Sau đó thì nhàn nhạt, nhạt thả lỏng ra Anh cười nhẹ rồi đáp Xong việc thì tôi được gì đây? Nót nghe xong thì hứng khởi đáp Bất kỳ điều gì mà cậu muốn Được thôi Một con đường vũ khí độc quyền của chứa huyết Nót nghe xong thì không chần chừ. Ông ta bắt tay của chữ quân Ăn uống xong xuôi Tôi đi theo chữ quân lên phòng Vừa mở cửa phòng thì tôi đã nhào âm xuống đệm êm mạ Thế nhưng mà chưa bao lâu Lại bị hai tên Đin và Tuấn pha đám Đin nói Lão chủ, chị dâu Tên Tuấn thì vừa cười vừa nói Lão chủ Xin chào chị dâu nhỏ Dũng Mánh Chữ quân ra hiệu cho bọn họ ngồi xuống ghế Tôi thì nằm sấp trên giường nghe ngóng Lão chủ à, tên Vin bên kia đã có chuẩn bị. Chú Quân cười cười, sau đó nhàn nhạt rồi hỏi. Anh em đã qua chưa? Sắp đến rồi thưa lão chủ. Lần này thì nhanh gọn một chút, tôi không thích đánh lâu. Thật sự là nghe thì cũng không biết là họ đang bàn về việc gì, mà có biết thì tôi cũng không hiểu. Sau một hồi nghe ngóng tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Một mạch đến gần 9 giờ sáng ngày hôm sau mới tỉnh dậy. Chắc là do mệt mỏi quá, nên tôi ngủ nhiều hơn mọi khi. Giờ mặt xong xuôi, tôi định đi xuống dưới để tìm chứa quân. Thì bỗng nhiên lúc này, Not đi lên phòng gặp tôi. Ông ta nói chứa quân, anh ấy gọi người đưa tôi đến biệt thự của Farid. Ngoài ra không nói gì thêm. Không suy nghĩ gì nhiều. Mười phút sau thì tôi lên đường đến chỗ chứa quân. Lúc đi trên đường tôi nhìn thấy có vài chiếc xe hơi đã bị nổ tan tành. Hình như là còn có vết đạn bắn. Công an đang phong tỏa hiện trường điều tra. Trong bụng của tôi thầm than. Không biết là việc gì vừa xảy ra ở đây. Nhìn cứ giống như phim hành động vậy. Xe đi một đoạn thì đến nơi. Tòa biệt thự này còn tráng lệ hơn cả tòa nhà của Nott. Tôi đều một anh em chữ huyết đưa vào bên trong. Vừa bước vào thì tôi nhìn thấy chữ quân Đang ngồi trên ghế sofa Và quan trọng là anh đang nói chuyện với vài viên cảnh sát Thật sự Cảnh tượng trước mắt làm tôi có hơi lo sợ Thế nhưng mà nhìn lại Vẻ mặt rừng rừng của chứa quân Tôi đoán chắc là anh đã thu xếp ổn thỏa. Vài viên cảnh sát Nhìn thấy tôi bước vào Họ nhìn tôi như kiểu tò mò Sau đó thì tôi lại thấy chứa quân Nói gì đó với họ Anh vừa nói Vừa giang tay về phía của tôi cười cười Thật là không hiểu việc gì Nhưng mà tôi cũng rất phối hợp mỉm cười dịu dàng Để lại cho anh ấy ngồi xuống Chữ quân nói chuyện Cùng tên cảnh sát một lát Thì tiến họ ra về Đợi cho đến khi họ đi hẳn Tôi mới nhìn thấy Điên Cùng với Tuấn bước ra Tôi có phần không hiểu nhìn chữ quân Bọn họ đến đây có chuyện gì với anh Chữ quân ngồi bắt chéo chân Hai tay của anh rang rộng ra sau Cười nhạt rồi nói Không có gì đâu họ đến để lấy lời khai, lấy lời khai về việc gì? việc của Farid á, đúng như vậy, một phần thôi. hỏi về việc của Vin, tôi ngạc nhiên. Vin á, anh đã giải quyết hắn ta đâu? Tên Tuấn nhìn tôi cười ha hà. Ha. chị dâu không biết chưa, bọn em đã giải quyết xong rồi. tôi há hốc miệng không tin được. tôi nghe nói Nói rằng tên Vin cũng gian manh lắm Sao mới chỉ trong một đêm Đã bị tiêu diệt Ôi trời à Không nhé là chứa quân là thần thánh á? Khi nào vậy Tôi vừa ngủ dậy thôi mà Chứa quân xoa xoa đầu tôi Anh ấy nói Trong khi em ngủ thì anh Đủ thời gian xóa sổ cả một thành phố rồi đấy Nói rồi thì chứa quân cùng với Điên Tuấn và đàn em chứa huyết đi ra ngoài Tôi thì vẫn ngơ ngác bị lôi đi Thật sự là tôi không hiểu gì cả. Anh ta phải nên giải thích cho tôi một chút chứ. Đúng rồi. Tôi phải hỏi cho ra chuyện mới được. Sau đó thì là một màn léo đéo của tôi đi theo sau chiếc quân. Vừa đi thì tôi vừa hỏi về việc của Vin. Mãi cho đến khi lên máy bay trở về nước thì tên Tuấn mới chịu nói cho tôi chân tướng sự việc. Mấy chiếc xe mà tôi nhìn thấy bị nổ tan tành ở trên đường. Là do hôn chiến giữa chữ huyết Cùng với bên phe của Vin Dĩ nhiên là phần thắng thì thuộc về chứa quân Anh ấy tiêu diệt gọn Vin Chỉ trong vòng 30 phút Kể từ khi gặp mặt Bên chứa huyết anh em đều bình an Một vài người bị thương nhẹ Hoàn toàn không có người chết Bên phía của Vin thì bị bắt gọn Người của Vin giao lại cho Nott Giải quyết Còn việc vì sao công an tìm chứa quân Là do khi Farid Rơi đài Thì biệt thử cũng như khu đất khi nay tôi đến Trên giấy tờ Đã được chuyển nhường cho chứ quân Nên công an tìm hiểu một chút Xem chứ quân là người như thế nào Kết quả chỉ nhìn thấy Anh ấy là một đại gia Việt Nam Qua đây làm ăn Vì thế Farid bán rẻ Mua lại chứ tuyệt nhiên không có liên hệ gì cả Đó là mặt sáng do chứ quân tạo ra Còn chính xác Đây là món lời từ việc Mua bán giữa chứ quân cùng với Farid Ngày đó thì chứa quân ra vũ khí cho Farid. Thay vì lấy tiền mặt, anh quy đổi ra nhà cửa cùng với đất đai. Một tay giao hàng, một tay thì ký giấy chuyển nhượng. Farid đâu biết được rằng, đến cuối cùng thì màn kịch này là do chứa quân tạo ra. Mục đích cũng vì muốn trả thù. Còn lý do vì sao chứa quân muốn lấy khu đất biệt thự của Farid là bởi vì ở đây có sân bay tư nhân, rất đơn giản nhưng mà việc tôi thắc mắc nhất thì vẫn là lý do vì sao hôm trước giao hàng cho Farid không đi đường tránh mà lại phải băng rừng cho đến buổi tối hôm ấy khi về đến nhà tôi mới hỏi chú Quân được anh ấy trả lời cũng không có gì bởi vì ngày trước thì anh từng giao chiến với Vin khi giao hàng cho Not Not và Vin là anh em ruột nhưng bọn họ chở mặt từ lâu Not cai quản lại gia tài của ba để lại Con Vin đi theo Farid. Muốn đi đến tổng bộ của Farid, nếu như theo đường chính sẽ phải đi qua địa phận cai quản của Vin. Nếu như chỉ là giao hàng bình thường thì anh không ngại. Nhưng lý do là vì anh không muốn chậm chế kế hoạch nên buộc phải đi đường rừng. Nếu như đi đường chính thì Vin sẽ cướp hàng sao? Chú Quân cầm lấy ly rượu. Anh khẽ đảo ly rượu trong tay. Môi miệng cười rù hoàng. Hắn không đủ năng lực để cướp hàng của anh Nhưng anh không muốn Hắn ta dây dưa Không cho hàng đi đúng thời gian Anh có thể giết anh ta Nhưng mà như vậy thì sẽ bức dây đồng rừng. Hơn nữa not Cũng không muốn anh làm như vậy Anh cho Tuấn đi đường tránh trước Kết quả là đúng nhanh dự đoán Vin Vẫn là cầm chân lại một đoàn mới cho thông hành Tôi đi đến chỗ của anh ấy Kéo cái ghế trong phòng ngồi xuống Đối diện với chứa quân Anh và Nott Rất thân xa Cũng có một chút Việc đưa hàng qua Campuchia của anh Ông ấy cũng rất hay ra tay Đưa hàng đi nhanh hơn Tôi gật gù, tay để lên cằm Thì ra là như vậy Em hiểu rồi Chứa quân nhìn tôi Sau đó anh buông ly rượu xuống Ôm lấy đầu của tôi Buộc tôi nhìn thẳng vào mắt của anh ấy Hôm đó Tại sao em lại làm như vậy Em có biết là Như vậy là em đã giết người không Tôi gật đầu im lặng Chứ quân nhìn tôi hồi lâu Trong mắt của anh toàn là tia không hiểu Tại sao Tôi mỉm cười một cách dịu dàng Em muốn đi cùng anh Chỉ là như vậy thôi sao Đúng Chỉ là như vậy Chứ quân lại mang ánh mắt giò xét rồi hỏi Thế nếu như sau này đi theo anh Khiến cho em phải giết thêm người Em có dám không? Em dám Tôi chắc nạch trả lời không do dự là nhìn anh Môi vẫn mỉm cười rồi nói Em đã cùng anh nhúng chạm một lần Nếu như lần sau vẫn về anh Em cũng nguyện nhúng chạm thêm lần nữa Trong mắt của chữ quân tôi nhìn thấy nhiều tia phức tạp Em không sợ sao? Sợ chứ? Nhưng mà không có anh thì em còn sợ hơn ấy Anh nghe như vậy thì thất thần Tôi cảm nhận được anh ấy đang mất bình tĩnh Là do tôi nói sai gì sao Một lát sau thì chữ quần thay đổi nét mặt Anh trở lại với gương mặt rừng rừng Giống như thường Anh ôm tôi vào lòng Hôn lên tóc tôi Thế rồi lên mũi, lên môi Nụ hôn ở môi dừng lại lâu nhất Và sâu nhất Thời gian qua chúng tôi hầu như Không hề làm việc kia Mao Sung ngủ cùng giường, nhưng mà cũng là bình bình an an ôm nhau ngủ. Có lẽ là hôm nay vừa là nên lăn lộn một chút rồi đây. Quý về với các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện ngày hôm nay. Và với tập truyện này thì chúng ta đã phần nào biết được về công việc của chữ Quân đang làm là gì. Và hy vọng rằng là sau chuyến đi này trở về thì chúng ta quay trở lại với cuộc sống thường ngày tại Việt Nam của Chứa Quân Và chúng ta sẽ có thể được giải đáp về những thắc mắc trong nội bộ gia đình của Chứa Quân Mối quan hệ giữa Chứa Quân và Tống Phong thực sự là gì? Liệu rằng hai người họ có quan hệ như thế nào về mặt huyết thống hay không? Hay người con gái có tên là Thiên Tú kia là một mắc xích như thế nào trong cuộc đời của hai người họ? Thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa chúng ta gặp lại nhau vào 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trở Tỉnh nhé. Và quý vị cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn vào nút đăng ký kênh. Một lần nữa cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào, tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc.